Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thành trong ngôi nhà hoang đó cô vẫn không quyền lời mà bố mình đã kể lại một trong hai người đàn bà đó chính là người duy nhất còn sống sót trong bây dân thộc ấy và người đó chính là thẩm vọng Trần cô biết được điều này qua lời kẻ của vòng xuyên và nếu như người ấy còn sống thì bây giờ bà ta cũng đang ngoại ngũ tuần Màn trời càng lúc càng trở nên lạnh lẽo những bước chân chảy điên cuồng của Kiều Vi dường như Nó chẳng có một mục đích rõ ràng Mọi thứ bên cạnh cô Như đang cổng hòa tấu lên một điệp khúc Cho những giai điệu đầy bất hạnh Cảnh và vận thê lương đến im lìm Làm cho Kiều Vi chỉ biết quay tròn bốn phía Giống như một chiếc lá bị lạc vào giữa dòng xoáy nước Đang không biết định hướng ra sao Thì bất chợt có một tiếng gầm rú vang lên Đau đớn Xé tan màn không gian phẳng lặng Lai Lâm Đúng là tiếng của lai Lâm rồi Trời ơi Chuyện gì đã xảy đến đây nữa Kiều vi lầm nhầm luôn tục Rồi cô cố gắng bình lặng Để xác định phương hướng nơi Mà vừa phát ra tiếng gào thét ấy Tiếng gào thét lại vang lên Từng chạp sau một hồi im áng Làm cho kiểu vì không tránh khỏi sao lòng Cô rơm rơm nước mắt Rồi quả chạy về nơi phát ra tiếng gào thét ấy Miệng lắp bắp gọi tên anh trong sự nghẹn ngào Anh Lâm, anh Lâm ơi Tiếng gạo thế ấy vẫn vang lên vô vọng Vô cùng đau đớn Và nó đã làm cho cô chợt nghĩ đến một kịch bản Đó là về cái chết của dục tâm Chẳng lẽ số phận muốn cướp đi tất cả những người mà cô yêu thương nhất hay sao? càng nào càng lúc càng trở nên dồn dập hơn và vì cũng đang dần cảm nhận được giận, lại lầm đang ở đầu đó xung quanh mình. Đó là một chuyện chưa bao giờ xuôn sẻ đối với vi. Việc này trong lúc này gió lốc lại từ đâu tràn đến và nổi lên ầm ầm, làm cho cô thật khó mà xác định được phương hướng. Tiếng gầm đau đớn kia vẫn vang vọng nhưng nó liên tiếp bị đánh gãy bởi những cơn gió đang ào ào bủa vây. Giờ lẫn Nó còn có cả những âm thanh kỳ lạ cứ liên tục đập vào tai bi. Nó bị đến từ 5-7 phía, làm như cô quay cuồng như một kẻ điên dài. Mưa dòng bắt đầu đổ ập xuống thân hình mạnh khẳng của Kiều Vi. Ghén như cô đổ ập xuống như một cây cây non nớt. Lần trong tiếng gió mưa ấy vẫn là tiếng kêu gào đau đớn càng lúc càng trở nên thê thảm hơn. Làm Kiều Vi khóc nức lên đau quặng. Nỗi đau này ai sẽ thấu hiểu cho cô Lòng cô như muốn đứt lìa ra từng khúc Nhưng cô không thể bỏ cuộc Kể cả cái lạnh khủng khiếp của cơn mưa núi Cũng không thể xuất tan đi được sự quyết tâm Trong cõi lòng đứt đoạn ấy Cô bò đi dưới mặt nước dầm rẻ Miệng lên tục gọi lai lâm không ngớt Rồi ông trời như cũng muốn đèn đáp lại sự quyết tâm của cô Bằng một người bằng xương bằng thịt ở ngay trước mắt mình Nhưng con người bằng sương mân thịt ấy lại hiện ra ở một tư thế, khiến cho vi vô cùng kinh hài. Một người bị cụt tay đang bị treo lơ lừng trên cây đá chỉ thiên. Toàn thân đu đừa hiện lên nhập nhoảng trong ánh chớp. Kiểu vi chết điếng người bởi cảnh tượng kinh hoàng đó. Toàn bộ trái tim cô như tan vỡ, cõi lòng như bị những nhát dao tầm độc cứa vào, khiến cô khóc than không thành tiếng. Nhưng giọt nước mắt đang nhỏ xuống như ngâu, thì bất chật một tiếng kêu yếu ớt vàng lên như thổi bụng sự sống ngược trở lại vào nó. Hiến nhau vi bẩn tỉnh. Cứu tôi với... Trời ơi, anh lâm Anh vẫn còn sống! Anh vẫn còn sống! Nói giật lời, rồi kêu vi vội vủa trẻ lại. Cô leo lên cây đá dòng rêu chơn tuột để giải thoát cho lại lầm. Thời khắc này làm cho Vi không dám tin vào mắt mình. Đúng là Lai Lâm vẫn đang còn sống, dù chỉ bằng những hơi thở yêu ước. Anh không bị treo cổ. Sợi dây thừng chỉ buộc qua một nửa bờ vai của anh, và nó không có màu đỏ thấm. Vậy là thảm kịch đã không xảy ra, nhưng sự xót xa thì vẫn xảy đến. bị dưới anh châm trông trông lại lue lên vàng rực, khuôn mặt Lai Lâm hiện lên trong ánh mắt cô. Như một khuôn mặt vô hồn Những loạn tóc Thì bị bết lại bởi nước mưa Đang chảy xuống phía đuôi mặt Như những con Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net